Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 1601. Không phải là khoác lác ép, ta có thể để cho Miu Yêu tới làm người mẫu năm. Đúng, nàng đến đại học à tới đi học, mẹ một lần đều chưa từng tới, đừng nói đại học. Sơ trung cao trong, mẹ đều cho tới bây giờ không có tham gia qua nàng đảm nhiệm hà gia dài biết. Không có đi giúp nàng xử lý qua bất cứ chuyện gì. Giả lão sư mà nói giống như một cây đao, vừa vặn đâm vào trong lòng cố niệm sai chỗ đau nhất, có thể lòng tự ái để cho nàng lại không cam lòng biểu lộ ra. Nàng ức chế tâm tình, làm bộ như một bộ không thèm quan tâm bộ dáng trở về giả lão sư. Không phải là ta khoác lác ếp. Ta có thể để cho miêu yêu làm ta người mẫu. Phốc. Giả lão sư nghe xong lời của cố niệm giai Phúc suy nở nụ cười. Tay không kịp thời điểm che lại miệng. Nước miếng nghĩ phun sương một dạng phun ra ngoài. Cái tên này là có ý gì? Hắn cười cái gì? Còn cười nàng một mặt nước miếng thật áp tâm. Cố niệm giai vết bỏ dùng tay lau mặt một cái. Phi thường dùng sức. Nàng lau điểm bột. Dễ dàng sao? giả lão sư cảm thấy cố niệm giai đang khoác lác, hắn nụ cười riu rượt nói: ngươi có thể đem miêu yêu mời tới làm người mẫu, ta như vậy có thể điểm số ta cho ngươi nhớ tràn đầy. cố niệm giai ngước cầm, không muốn ngươi cho ta nhớ tràn đầy điểm số, điểm số ta có thể dựa vào thực lực của mình, ta nếu là có thể đem miêu yêu mời tới làm người mẫu, ngươi kêu ta ba ba. cách này châu thổi có chút lớn. Cho nên nàng không thể để cho cách họ này cổ đồng ý cùng nàng đánh cuộc. Lão sư mặt so với đáy nồi còn muốn đen. Chán nồi gân xanh lên. Cố niệm dai cảm giác là thời điểm hóa giải, Nàng tét miệng cười lên. Ngươi nhìn, lão sư ngươi chính là không biết đùa giỡn. Ta đùa giỡn với ngươi đây. Nói lấy nàng đưa tay tại trên bả vai của giả lão sư vỗ một cái. Ngươi cùng trương giáo sư nhà chúng ta là đồng nghiệp. Ta không tôn trọng ngươi không phải tương đương với không tôn trọng trương giáo sư sao? Nhà các ngươi Trương giáo sư Giả lão sư một bộ ta không có nghe lầm đi mộng bước mặt Cố niệm sai cũng lúc này mới ý thức được nàng mới vừa rồi dùng từ có chút ngượng ngùng Không biết rõ làm sao cứ như vậy thuận miệng nói ra trương giáo sư nhà chúng ta còn không phải là nhà nàng Vội vàng giả bộ ngớ ngẩn, không có chuyện gì ta liền đi trước rồi. Nàng muốn đi, giả lão sư lại nhắc nhở nàng, một ngàn chữ kiểm điểm sau hai giờ giao cho ta. Không cho phản bác. Cố niệm sai. Tại sao lại đi vòng qua cách đề tài này lên? Liền như vậy, tại giờ phút quan trọng này lên cũng không cần đắc tội người này, viết liền viết đi, về nhà lên mạng tìm một phần giấy kiểm điểm, cải biên một chút đi. Có thể... Nghĩ dễ dàng, bắt tay vào làm thật sự rất khó. Nguyên nhân là, nàng lục soát rất nhiều lần cảm thấy mỗi một khắc đều rất tốt, lựa chọn khó khăn chứng, khó khăn nhất vẫn là cải biên, nàng cầm bút từ nghèo. Thời gian bất chi bất giác một giờ trôi qua. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nàng sự chú ý chính tập trung, nghe tới điện thoại di động vang, nàng sợ hết hồn ngẩng đầu lên, ảo não nhìn về phía điện thoại di động, là que chát video điện thoại, Trương Cảnh Ngộ gửi tới. Tâm tình của nàng mới dần dần ôn hòa đưa tay cầm lên điện thoại di động, điểm nghe, để cho sau đem điện thoại di động đặt ở giá đỡ lên. Trên màn hình xuất hiện cũng không phải là mặt của Trương Cảnh Ngộ, mà là Tôn Lão Sư. Hai ngày không có gặp cố niệm sai rồi, Tôn Lão Sư mặt đầy nụ cười cưng chiều hỏi nàng. Sai sai ngươi đang làm gì ạ? Cố niệm sai tức giận trả lời. Tại viết kiểm điểm. Hiện tại ai nói chuyện với nàng đều là đòi hướng. Là nhằm vào giấy kiểm điểm, nhằm vào giả lão sư. Tôn lão sư cao mày hỏi. Ngươi viết cái gì kiểm điểm? Cố niệm sai nói. Hôm nay trường học đến hai cái người mẫu còn có một cái hiệu trưởng đồng học. Ta bị bất đắc dĩ đem bọn họ đắc tội. Lão sư phạt ta viết một ngàn chữ kiểm điểm, hai giờ liền muốn giao. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1602. Bà bà uy vũ bá khí một. Nói đến thời gian, nàng vội vàng nhìn thời gian một chút. Nhìn một cách liền còn dư lại 50 phút rồi, nàng viết xong còn phải đi trường học sao, vội vàng nói với tôn lão sư. Ta trước không nói, thời gian không đủ rồi. Nàng sáng tác loại vẫn là cặn bã, cái này hai ngàn chữ đối với nàng mà nói quá khó khăn. Bởi vì nàng rất rõ ràng lung tung viết sẽ có hậu quả gì không, cái đó họ giả nhất định sẽ tăng gấp bội trừng phạt nàng. Khẩn cản mạn cản, cố niệm dai tại giả lão sư giao phó thời điểm đem giấy kiểm điểm đưa đi trường học giao cho giả lão sư. Sau đó ra đi ăn cơm, về đến nhà đã sắp 5 giờ, nàng tắm, vào thư phòng tầm tấm bài thi đang làm, làm nghiêm túc. Giả lão sư tới một điện thoại để cho nàng đi trường học sở giáo dục một chuyến. Cố niệm dai dọc theo đường đi đều rất thấp thỏm, sợ hãi có phải là nàng hay không hôm nay đắc tội hai cái người mấu cùng thiểu Mỹ sự tình bị lãnh đạo trường học biết rồi, giữa đêm phải xử lý nàng. Giả lão sư đang dạy chỗ cánh cửa đi tới lui, nhìn qua lo âu bất an. Cái này càng thêm để cho cố niệm dai lo lắng. Nàng thấp thỏm đi tới trước mặt giả lão sư thử dò xét kêu hắn, giả lão sư. Giả lão sư vừa quay đầu nhìn thấy cố niệm giai, tay chỉ nàng cố niệm giai, ngươi nói ngươi. Cao mày, một bộ muốn trách cứ, nhưng lại nhịn được biểu tình. Cố niệm giai tim nhảy tới cổ rồi, thử dò xét hỏi. Ta thế nào? Để cho nàng viết kiểm điểm, nàng đều viết, hơn nữa viết rất nghiêm túc, lại đem nàng kêu tới trường học tới làm gì. Vẫn là sở giáo dục, cần phải như vậy lên cương thượng tuyến sao? giả lão sư muốn nói lại thôi nhiều lần cuối cùng đem ánh mắt theo trên mặt cố niệm giai rời đi tay chỉ sở giáo dục bên trong đối với cố niệm giai nói mau vào đi thôi hiệu trưởng gọi ngươi cái gì hiệu trưởng tìm nàng nàng không nghe lầm chứ tượng trường lâu như vậy nàng chỉ gặp qua hiệu trưởng một lần chính là tại tân sinh nghi thức hoan nghênh lên nàng xa xa xem một cái đến nay đều không có lại nhìn thấy qua Chưa ảnh trụt Cố niệm dai bước chân đi tới sở giáo dục cánh cửa Nghiêm túc chỉnh sửa quần áo một chút Điều chỉnh một cách biểu tình cùng dáng đi Sau đó đưa tay gõ cửa Bên trong truyền tới một người đàn ông trung niên âm thanh đi vào Cách thanh âm này cố niệm dai nghe ra Là bọn họ hệ chủ nhiệm giảng dạy âm thanh Nàng đưa tay nắm chốt cửa Trong lòng bàn tay toát mồ hôi Thật ra thì nàng không muốn như vậy kinh sợ Muốn chém giết muốn xóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được tốt rồi, có thể sâu trong nội tâm chính là không có ý chí tiến thủ, chính là muốn như vậy kinh sợ. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. vặn mở khóa cửa, đẩy cửa ra, cố niệm dai liếc nhìn chính là ngồi tại chủ nhiệm giảng dạy vị trí hiệu trưởng chừng 50 tuổi tuổi tác, khả năng bởi vì người đến cái tuổi này có một chút bắn tìa phúc. Nhưng theo Ngũ Quan nhìn lên, lúc còn trẻ nhất định là Soái ca một viên. Hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không dẫn tự uy. Chủ nhiệm giảng dạy đứng ở bên cạnh. Nàng liên tục không ngừng đối với hai người bọn họ cúi người chào hỏi, hiệu trưởng, ông chủ nhiệm. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lơ đãng quét đến ghế salon cách vị trí kia, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, ngạch Nàng cho là chính mình có phải là nhìn lầm rồi hay không? Dùng sức nháy mắt mấy cái, xác định không nhìn lầm, nàng kinh ngạc hỏi. A di ngài làm sao tới rồi hả? Dai dai. Tôn lão sư đau lòng nhìn lấy cố niệm gai hỏi. Là lão sư nào để cho ngươi viết kiểm thảo? Bên hỏi bên đứng dậy hướng trước mặt cố niệm gai đi. Đúng vậy. Chính là... Cố niệm dai nhìn thấy giả lão sư tại ngoài cửa sổ đối với nàng dùng sức khoát tay. Lúc này, hiệu trưởng lên tiếng cố đồng học. Lão sư khả năng cũng đều muốn tốt cho ngươi. Lời nói thành khẩn, nghe vào giống như là đang ám chỉ. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 1603. Bà bà uy vũ bá khí hay Tôn lão sư đương nhiên đã hiểu, nàng quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn hiệu trưởng ta cùng ngươi nói. Ngươi không nên như vậy cho chúng ta sai sai ám chỉ. Nàng lại đau lòng nhìn lấy cố niệm sai, đứa nhỏ này tinh thần học tập thật tốt. Nàng bị thương thân thể còn không có khôi phục, còn rất suy yếu nhưng một lòng nhớ học tập, trở lại trường đi học, trường học hoạt động nàng tích cực tham gia, lão sư các ngươi cùng cách kia chó má gì người mấu liên hợp lại khi dễ nàng. Nói lấy nói lấy muốn khóc. Hiệu trưởng bị hận rồi, chủ nhiệm giảng dạy ở một bên rất luống túng, không dám nhìn mặt của hiệu trưởng. Tôn lão sư tại Đại học A dạy học thời điểm hiệu trưởng còn không có phân phối đến Đại học A tới, sau đó phân phối đến Đại học. Tôn lão sư liền bị trương phụ cho kéo về rồi. Cho nên lão sư trong trường cũng không biết tôn lão sư cùng Đại học A hiệu trưởng đương nhiệm có cái gì nguồn gốc. Cho nên chủ nhiệm giảng dạy lũ túng đồng thời, lại thật tò mò thân phận của tôn lão sư, rốt cuộc là như thế nào châu bò, lại dám vọt thẳng đến trường học của bọn họ tới hận hiệu trưởng. Hiệu trưởng còn rất kinh sợ bộ dáng. Thật tốt vì chính hiệu trưởng cũng rất lũ túng, hắn khẽ cắn răng tay chỉ tôn lão sư tổ chức nhiều lần ngôn ngữ mới mở miệng, tôn lệ phân ngươi nhớ kỹ ngươi là một cái lão sư, người có ăn học, có thể văn minh một chút hay không. Tiếng nói còn xa sút liền bị tôn lão sư bảo nổ thô tục cắt đứt, ta nhổ vào. Hiệu trưởng, cố niệm dai. Thật là sùng bái nàng tương lai bà bà nha, lại dám phi bọn họ hiệu trưởng, đại học A hiệu trưởng. Bao nhiêu người muốn mình bỡ ca ca từng tại nơi này đi học, mẹ nhìn thấy hiệu trưởng đều là mặt mày vui vẻ chào đón. Tôn lão sư nắm tay cố niệm dai đau lòng hỏi. Viết tay đau đi. Cú niệm sai nghĩ lắc đầu nói không có khoa trương như vậy, liền là đương thời có chút mệt lòng mà thôi. Nhưng nếu như lúc này nàng nếu là nói không đau, không mệt, có thể hay không quá đánh mặt của lão nhân gia nàng rồi hả? Trong lòng nàng cân nhắc một chút, mím khóe miệng lắc đầu một cách trả lời. Hiện tại tốt hơn nhiều. Cú niệm sai cơ trí trả lời để cho hiệu trưởng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng thừa tơ đối với uong chủ nhiệm nói. Uong chủ nhiệm ngươi đi ra ngoài trước một cái, ta tới xử lý chuyện này đi. Hắn lại ở chỗ này xem gịch, hắn nét mặt già nua liền muốn mất hết. Uong chủ nhiệm nhìn tôn lão sư cách kia một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, không yên tâm hiểu trưởng một người ở chỗ này, hiệu trưởng ngài có thể không. Hắn lưu lại tốt kịp thời kêu bảo an báo cảnh sát. Hiệu trưởng bị nghi ngờ không phục lắm, tăng cao một chút giọng hỏi ngược lại Uông chủ nhiệm. Ta tại sao không thể? Hắn không sĩ diện sao? Uông chủ nhiệm cổ to rụt lại, vội nói. Ta đây đi ra ngoài trước. Hắn vừa đi vừa thấp thỏm lại nghi hoặc nhìn tôn lão sư. Rốt cuộc là người ra sao vậy? Chờ Uông chủ nhiệm đi rồi. Hiệu trưởng ánh mắt vừa nhìn về phía cố niệm dai cố đồng học ngươi cũng đi ra ngoài trước đi. Được. Chứ còn chưa nói ra miệng, liền bị tôn lão sư một tiếng gầm ngừng, không cho phép đi ra. Cố niệm dai sợ đến run lập cập cái nào dám lên tiếng. Quý đầu khôn khéo hướng bên cạnh tôn lão sư lại gần điểm, dưới bóng đại thủ chỗ nào cũng mát. Hiệu trưởng một mặt bất đắc dĩ. Tôn lão sư lại nhìn lấy hiệu trưởng lớn tiếng chất vấn. Tiếu thành kiệt ngươi cái kia cái dụng gì đồng học, nàng dựa vào cái gì tới trường học đến bắt nạt con dâu ta mà. Chuyện này càng nghĩ càng tức giận, một cái cũng không biết nơi nào nhô ra người, không phải là trường học lão sư, cũng không phải là trưởng bối trong nhà, dựa vào cái gì. Dựa vào cái gì đối với con dâu nàng quơ tay múa chân giảng đạo. Hiệu trưởng cau mày. Rất mệt lòng cùng tôn lão sư giảng đạo lý thiệu Mỹ đều là làm trưởng bối người rồi. Làm sao có thể xếp khi dễ tiểu hài tử trong lúc này nhất định là có hiểu lầm. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1604 Bà bà uy vũ bá khí ba. Hiểu lâm tôn lão sư cười lạnh ta đều để cho người nghe hôm nay sự tình phát sinh tất cả chi tiết, chính là cái kia cái gì tiểu Mỹ cố ý bới móc, khi dễ con dâu ta. Ta cũng biết nàng tại sao phải làm như thế. Nàng không cho hiệu trưởng mở miệng cơ hội phản bác. Một câu tiếp lấy một câu, bởi vì con dâu tương lai của nàng là biểu tỷ con dâu ta, biểu tỷ đó gen tỷ con dâu ta, cho nên nàng làm bà bà giúp con dâu tương lai nàng khi dễ con dâu ta. Cố niệm sai. Người khác chính là con dâu tương lai, đến nàng nơi này liền trực tiếp là con dâu rồi. Bất quá nàng rất thích. Dĩ nhiên cũng làm như vậy yêu cái thân phận này, nàng tôn lệ phân con dâu. Tôn lão sư cách này đùng đùng nói cho một trận, đem hiệu trưởng nói có chút mộng cái gì con dâu tương lai nàng con dâu ngươi, ta đều bị ngươi nói mê. Là đầu ấp ngươi căn bản cũng sẽ không chuyển, ngươi đương nhiên hôn mê. Tôn lão sư vứt cho hiệu trưởng một cái liếc mắt. Rất vẹt bò. Hiệu trưởng cau mày rất không có sức kháng nghị. ta nói ngươi người này có thể nói phải trái chút hay không. Cố niệm sai nhìn lấy hai người cãi vả như vậy. Có thể thấy được, hiệu trưởng là thực sự từng yêu tôn lão sư để cho nàng đã trở thành một loại bản năng, cho dù là bọn họ đều đã từng người có gia đình rất nhiều năm. Nàng không khỏi than thở, cõi đời này nhất là một cái chữ tình không nói được. Tôn lão sư hai tay ôm ngực, khí một chút không có tiêu. Ta ngày hôm nay tới không phải là cùng ngươi nói tư tình, ta là coi như gia trưởng tới cùng trường học các ngươi đòi cái tông đạo, lão sư các ngươi ở ngay trước mặt nhiều học sinh như thế liên hiệp người bắt nháo bên ngoài đến bắt nạt con dâu ta, lại còn dám để cho con dâu ta viết giấy kiểm điểm. Hiệu trưởng, âm lượng này, ngữ khí chất vấn này để cho hắn giải thích thế nào? Làm sao nói đạo lý? Còn có đạo lý gì có thể nói? Trong lòng hiệu trưởng toát ra ba liên hỏi, dứt khoát ngậm miệng, không nói. Dù sao chính là để cho nàng hả giận, đợi nàng hả giận liền tốt rồi. Hiệu trưởng không nói lời nào giữ yên lặng cũng không được, Tôn lão sư lại có mới gốc dạ, ngươi không quan tâm ta nói một chút liền cách bộ dáng này. Ta đây muốn như thế nào? Hiệu trưởng rất bất đắc dĩ. Ngươi xem một chút ngươi thống trị đại học a sau đó là hình dáng gì? Tôn lão sư đưa tay chỉ ngoài cửa sổ, vết bỏ đối với hiệu trưởng chập chập lắc đầu, mời cây gì 18 tuyến người mẫu tới cho học sinh làm người mẫu, là muốn dạy bọn họ học tập hâm mộ minh tinh đi. Người nói chuyện cứ nói, hoài nghi năng lực của ta làm gì. Trước mặt hiệu trưởng âm thanh thật lớn, nhưng là phía sau làm gì ba chữ cơ hồ đều không nghe được thanh âm. Hắn phản bác một cái. Tôn lão sư âm thanh lớn hơn, ngươi nếu là có năng lực liền không biết dùng không phân trắng đen, khi dễ con dâu ta lão sư. Ngươi làm sao? Tại sao lại vòng trở về rồi hả? Hiệu trưởng chân mày nhíu chặt, biểu thị rất mệt lòng. Có thể hay không không muốn luôn là khi dễ con dâu nàng, khi dễ con dâu nàng rồi hả? Ta xem như ngươi lời hại. Hiệu trưởng suy nghĩ một chút. Khẽ cắn răng nhìn về phía cố niệm giai cố đồng học, hiệu trưởng ở chỗ này thay giả lão sư nói xin lỗi với ngươi. Hắn đối với cố niệm giai lộ ra thân thiết mỉm cười, còn gật đầu một chút. Cố niệm giai vội vàng khom người, hiệu trưởng không được. Hiệu trưởng, ta nhìn ngươi khiến cho rất. Bằng không làm sao đến bây giờ không khuyên giải một câu. Bằng không tại sao đi tố cáo. Người mấu chó má xì. Tôn lão sư lại bắt đầu tìm người mẫu cha. Nàng kinh thường nhấp một cái, hiệu trưởng nhìn lấy thằng lắc đầu, có thể lại một mặt bất đắc dĩ. Tôn lão sư kéo lấy tay của cố niệm giai an uội nàng, giai giai, ta cho ngươi mời càng nổi danh đổi lại cho ngươi hỏa. Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1605 Bà bà uy vũ bá khí bốn Cố niệm dai khóe miệng không tiếng đồng co quắp trong đầu nghĩ ngươi cho ta mời nhiều hơn nữa, cũng muốn ta sẽ hỏa Nàng học vốn cũng không phải là ảnh hình người một khối này. Hôm nay thật không nên góp cái kia náo nhiệt. Sự tình gây lớn như vậy thật không nghĩ tới lão nhân gia nàng xa xôi ngàn dặm theo thành phố sơ bay tới. Như vậy nhanh chóng. Bất ngờ. Lão trương còn tốt chứ. Cái này biên hiệu trưởng thấy tôn lão sư không lại nói khi dễ con dâu nàng chuyện rồi. Dự định thừa cơ rời đi sự chú ý của nàng. Tôn lão sư tức giận trở về hắn. Hắn đương nhiên được rồi. Nàng nghĩ đến cái gì, lại cao mày giọng hoài nghi hỏi hiệu trưởng, ngươi có phải hay không là liền mong đợi hắn không tốt? Hiệu trưởng trợn mắt, ta nào có? Một bộ ta oan uổng a bộ dáng. Tôn lão sư hừ lạnh con dâu ta là mang bệnh tới trường học đi học thi thời điểm, lão sư đang cho điểm số lên ta không hy vọng nhìn thấy có cái gì không công bình. Nàng nói đến bây giờ cố niệm dai một mực đều rất cảm động Nhưng những lời này để cho cố niệm dai cảm động nhất Bà bà thật sự là tốt bà bà Nàng thật sự yêu chết rồi Biết nàng muốn cái gì giống như là biết đọc tâm thuật Không trách tên cầm thú kia như thế xấu bụng thông minh đây Nguyên lai like có như vậy một cách thông minh mẹ Má ơi làm sao bây giờ Nàng cảm giác nàng kiếm lời lớn tốt muốn lập tức lập tức gả cho trương cảnh ngộ để tránh đá lâu mộng nhiều Hiệu trưởng chỉ muốn nhanh lên một chút lắng xuống chuyện này Tôn lão sư nói cái gì hắn đều gật đầu chỉ cần cố đồng học học tập cho giỏi trường học nhất định sẽ làm được tông bình Tôn lão sư nghe vậy chân mày chợt nhíu một cái Hiệu trưởng bận rộn lại mỉm cười bổ sung một câu tại công bình cơ sở trận còn có thể căn cứ một cái nhân tình huống thích hợp cấp cho dòng thùng thình. Lúc này cố niệm dai tốt muốn ôm tôn lão sư bẹp hôn một cái. Đối với nàng người bà bà này quả thực là yêu yêu yêu yêu không xong. Lão trương vẫn ngươi chừng nào thì đi trượt tuyết. Tôn lão sư rất đột ngột đổi đề tài, ngữ khí cùng sắc mặt đều trở nên ôn hòa. Giống như là mới vừa rồi một trường phong ba chưa từng xảy ra. Cố niệm dai trừng hai mắt đều có chút không phản ứng kịp. Cách này trở mặt thay đổi. Còn nhanh hơn lật sách. Nhưng hiệu trưởng lại thật giống như thành thói quen. Rất thích ớt tôn lão sư cách này chuyển biến mỉm cười trở về nàng. Cách này không trả không có nghỉ đông sao. Có thể thấy được hắn rút cuộc xả hơi rồi. Tôn lão sư gật đầu một cái. Vậy ngươi mau lên, ta mang theo con dâu ta đi rồi. Nói lấy nàng đưa tay sắt tay cố niệm dai, lại đau lòng nói. Trong nội tâm nàng đặc biệt yếu ức, không muốn biết không cần mời bác sĩ tâm lý. Cố niệm dai. Không cần khoa trương như vậy chứ. Hiệu trưởng ở phía sau khóe miệng co giật không dừng được. Đúng rồi. Tôn lão sư đi mấy bước bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Dừng lại quay đầu nhìn lấy hiệu trưởng Để cho con của ngươi không muốn lại có ý đồ với lão tứ nhà ta rồi Lão tứ thật giống như tìm tới ý trung nhân Nói xong nàng xoay người tiếp tục đi tới cửa Sau lưng truyền tới âm thanh của hiệu trưởng Cái kia đánh ngươi lão tam nhà ta chủ ý có thể không Tôn lão sư không quay đầu lại Đưa lưng về phía hiệu trưởng trả lời Nàng khả năng không quá thích tỉ để luyến Hiệu trưởng Chỉ cần ngươi không theo trong can thiệp. Ngươi đem ta nói thành người nào. Tôn lão sư dừng bước lại bất mãn chất vấn hiệu trưởng, Hiệu trưởng, Nội tâm. Ngươi vốn chính là người như vậy. Gia chủ nhiệm giảng dạy phòng làm việc. Cố niệm dai hai tay ôm chặt vào cánh tay của tôn lão sư. Vốn là cùng giả lão sư còn có thiểu mỹ nổi tranh chấp. Cũng không có cảm thấy nhiều ủy khuất. Càng không có sợ hãi. Có thể tôn lão sư như vậy xa xôi ngàn dặm chạy tới ra mặt cho nàng, nàng đi qua ngược lại kiểu cách lên cảm thấy thật ủy khuất, muốn khóc. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1606. Thích chương cảnh ngộ 1. Bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn đi học, bị khi dễ là chuyện thường, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như tôn lão sư trực tiếp như vậy tới trường học tới thay nàng chỗ dựa kêu bất bình. Cho dù là ông nội cũng không có từng làm như thế. Tôn lão sư trong mắt liếc nhìn cố niệm dai, thấy nàng vành mắt hồng hồng, liếc mắt liền đoán được tâm tư của nàng, nàng đau lòng võ võ tay của nàng, dai dai không phải sợ. A-di là hậu thuẫn của ngươi, còn có bốn người tỷ tỷ. Cố niệm dai hút hút mũi gật đầu, ừ. Thật hưng phấn nha cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Cách cuộc thi còn có năm ngày rồi, tôn lão sư quyết định không đi, lưu lại chiếu cố cố niệm dai. Cho nên cố niệm dai mỗi bữa đều có cơm nóng thức ăn nóng, hơn nữa rất phong phú. Không nghĩ tới đi học nhiều năm như vậy, đều đại học. Lại thích lại giờ học hướng trong nhà chạy, thích cảm giác về nhà. Cố niệm dai ở trong nhà ăn xong cơm trưa ngủ cái giấc trưa 3 giờ chiều giờ học, nàng 2 điểm 50 đến lớp học, nàng ngồi ở chính giữa một hàng vị trí chính giữa, trước sau trái phải đều là nữ đồng học. Nàng cùng bọn họ cũng không có cái gì nói chuyện với nhau. Các người đã nghe nói sao? Cái gì? Bạn gái trước của trương giáo sư tới trường học rồi, muốn tại trường học của chúng ta khai giảng tòa, nghe nói vị trí đều bị cướp đầy. Trước mặt mấy nữ sinh tiến tới một khối tại nhỏ giọng thảo luận. Cố niệm sai cũng nghe được rồi, nàng nhíu mày. Tầm thú bạn gái trước. Nhế vân đó sao? Nghĩ đến nhế vân đó, trong lòng cố niệm dai toát ra một cổ vị chua, nàng tiếp tục ven tai cẩn thận nghe trước mặt mấy nữ sinh nói chuyện với nhau. Năm đó đại học A Tài Nữ, cùng trương giáo sư Kim Đồng Ngọc Nữ, chính là cái đó. Ta cũng thật sự muốn đi quỳ lại một cái vị này Tài Nữ nha. Không giành được xấu người, ai. Mấy nữ sinh kia đối với nhế vân đóa lộ ra đối với thần tượng một dạng sùng bái cố niệm dai cao mày rất khinh thường. Nàng một cái tin tức hề có thể nói cái gì? Nói người minh tinh nào xuất quỹ? Người minh tinh nào kết hôn rồi sao? Vẫn là nói người minh tinh nào chân dài, người minh tinh nào ngực to? Hơn nữa nàng đều đã tốt nghiệp còn chạy về trường học mở ra cái gì giảng tỏa hiện ở trường học tùy tiện như vậy sao? Là một cái người đều có thể mở ra giảng tỏa rồi hả Cố niệm dai khí chống lao tao Bỗng nhiên nhìn cái gì cũng không thuận mắt Trong tay nàng nắm một cây viết Dùng sức hướng trong sách đâm Đem sách vỏ ngoài đâm rất nhiều mắt Đầu ngọn bút cũng đâm hỏng rồi Cố niệm dai ngươi đang làm gì Một cây nam đồng học ngồi vào bên cạnh cố niệm dai Thấy nàng phấn hẫn đang dùng bút đâm sách Không khỏi tò mò hỏi Cố niệm dai thuận theo tâm tình trả lời Ta đang phát tiết tâm tình Không che giấu chút nào Đồng học Thật là trực tiếp Cố niệm dai một mực đâm đến lão sư tới rồi Một quyển sách vỏ ngoài bị nàng châm Tất cả đều là mắt Nàng lấy lại tinh thần nhìn lấy đều có dày đặc hoàng sợ chứng Lão sư đều đi lên giảng đài rồi Nàng cũng không dám lại đâm mở ra sách Sau đó tay nâng quai hàm bắt đầu thất thần Cố niệm Sai đồng học đến cho chúng ta nói một chút đạo đề này. Lão sư bỗng nhiên điểm tên của cố niệm Sai, nàng ánh mắt nhìn về phía phía trên bục giảng, không xác định có nghe lầm hay không. Phát hiện lão sư đích xác là đang nhìn nàng, nàng lập tức đứng lên. Nhìn lấy lão sư tay chỉ trên bảng đen đề mục, nàng một chút cũng xem không hiểu bởi vì là lão sư mới vừa rồi nói cái này để thời điểm nàng không có nghe. Tất cả mọi người đều đang nhìn nàng từng đôi mắt. Nàng chỉ muốn nhanh lên một chút ngồi xuống, dứt khoát lớn tiếng hướng về phía phía trên bục rằng trả lời. Ta không biết. Thản nhiên. Lão sư vốn chính là nhìn nàng thất thần mới gọi nàng, nghe xong câu trả lời của nàng, sắc mặt càng đen hơn, người ngồi xuống. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1607. Thích chương cảnh ngộ hay. Ồ. Mặc kệ lão sư có bao nhiêu tức giận cố niệm dai cảm thấy mục đích của mình đạt tới. Nàng lập tức ngồi xuống. Lần này rất ngoan ngoãn tư thế ngồi tập mắt nhìn thẳng tấm bảng đen. Một bộ nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng liền thái độ như vậy kiên trì tới tan lớp. Nàng thu thập sách học thứ nhất rời đi phòng học. Nàng tâm tình không tốt thời điểm, luôn là sẽ đi trường học đông môn một nhà trà sữa tiệm mua một ly trà sữa, sau đó ngồi ở đó ngẩn người. Hôm nay cũng giống vậy. Ra lầu dạy học, nàng trực tiếp đi trà sữa tiệm điểm tốc sữa trà, ngồi ở xó xỉnh vị trí. Nhà này trà sữa tiệm là võng hồng tiệm, có thể dùng tiện lợi gián viết tâm nguyện cách loại này. Mỗi trên bàn lớn đều sẽ có một quyển tiện lời dán cùng hai cái bút. Bút đều là kiểu tình nhân, hai cái đầu bút tiến tới một khối là một hoàn chỉnh yêu hình trái tim. Cố niệm dai cầm bút, viết rất nhiều chương tiện lời dán. Trên mỗi một tấm mặt đều là chỉ có 5 chữ. Thích chương cảnh ngộ. Nàng viết xong một tấm, ngay tại trên tường tìm một vị trí dán lên, viết xong một tấm liền dán lên. Thật ra thì cái này tràn đầy tường mấy ngàn thậm chí hơn 10 ngàn tiện lời gián trong, không thiếu có đối với chương cảnh ngộ bày tỏ, lúc trước nàng thường xuyên nhìn thấy. Lại viết một tấm gián lên, nàng hai tay dâng lên trà sữa, đứng ở tiện lời gián tường trước, ngửa đầu nhìn lấy những thứ kia tiện lời gián, nhìn thấy có quan hệ với chương cảnh ngộ, nàng bốn phía liếc mắt nhìn thấy không người chú ý, liền cho kéo xuống tới nhét vào túi. Chuẩn bị mang đi ra ngoài vứt bỏ. Chẳng mấy chốc sẽ đến giờ cơm tối rồi, nên tan lớp cũng đều tan lớp trà sữa tiệm cũng không ngừng ở trên cao người quanh đi quẩn lại. Cú niệm dai tay ở trong túi, một bó to kéo xuống tới tiện lợi gián, nàng có không yên lòng. Vội vàng cầm lấy điện thoại di động của nàng cùng sách lưu. Ra trà sữa cửa tiệm, nàng trà sữa cũng cùng đến không sai biệt lắm, còn lại quá ngọt. Nàng không có uống, đi ngang qua thùng rác liền ném đi. Người đại ký giả kia học tỷ muốn tới trường học của chúng ta khai giảng tòa, các ngươi đã nghe nói sao? Trên diễn đàn đều truyền âm lên rồi, đáng tiếc đã không có vị trí. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. đông môn bên trong cố niệm giai cư xá còn thật xa, cố niệm giai đến ven đường chuẩn bị quét chiếc xe đạp cưới, nghe được đi ngang qua mấy nữ sinh lại đang tại trò chuyện trương cảnh ngộ. Nàng mặt tối sầm, nghiêng đầu nhìn lấy mấy cái kia theo bên người nàng đi tới bởi vì trò chuyện bát quái đi rất chậm nữ sinh cao mày. Làm sao đi tới chỗ nào đều có người đang thảo luận chuyện này? Cái đó nhớ vân đó có tốt như vậy như thế nổi danh sao? Trước nàng cũng chưa từng nghe nhân vật như thế. Thật muốn tận mắt nhìn một chút chương giáo sư lúc trước yêu thảm nữ nhân là dạng gì, nàng nhất định rất ưu tú đi. Cái gì... Trương cảnh ngộ yêu thảm nữ nhân. Cố niệm sai nhìn lấy những lời ấy câu nói này bóng lưng của nữ sinh thật giống như tiến lên đem nàng níu lại, sau đó đem Trương cảnh ngộ cho nàng phát cái kia que chát cho nàng nhìn. Nàng là Trương cảnh ngộ mối tình đầu, mối tình đầu. Trương cảnh ngộ chưa từng yêu thích nhé vân đó, chưa từng yêu thích bất luận kẻ nào. Mẹ chứng, nàng muốn điên rồi. Nàng quyết định không tới xe, liền như vậy đi theo mấy nữ sinh kia, xem bọn họ còn có thể trò chuyện điểm cái gì bát quái. Mấy nữ sinh kia cũng không có chú ý tới cố niệm dai tại đi theo đám bọn hắn tiếp tục tràn đầy phấn khởi trò chuyện trương cảnh ngộ cùng nhé vân đó bát quái, khẳng định. Đều tốt nghiệp công tác, còn có thể bị cử đi học đi đi ra ngoài, khẳng định ưu tú. Không biết lần này nhớ vân đó trở lại đại học A khai giảng tòa trương giáo sư có thể hay không trở về trường học. Nghe nói hắn bị thương. Hắn là tốt lắm rồi đi. Lại nói nàng làm sao bị thương. Đề tài lại hàn huyên tới trương cảnh ngộ bị thương lên trương cảnh ngộ đột nhiên rất nhiều ngày không đến trường học. Coi như nhân vật quan trọng khẳng định có rất nhiều người quan tâm hắn tại sao không có tới. Hôn an, sở căng đan lão tung. Tác giả: Vi Dương Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org. Chương 1608. Thích chương cảnh ngộ 3. Đại đa số người chỉ nghe ngóng hắn là bị thương, nhưng cũng không biết bị thương chi tiết. Cố niệm sai ở phía sau nhìn thật là khổ cực, thật sự muốn đi qua nói cho bọn hắn biết, chương cảnh ngộ là vì cứu nàng mới bị thương. Nàng liền như vậy đi theo một đường theo đông môn theo tới Mỹ viện lầu ký túc xá nữ sinh khu Chờ mấy nữ sinh kia tiến vào lầu ký túc xá Nàng mới phát hiện nàng đi thật xa con đường trong lòng vừa đau vừa tức Vẫn là đi ra ngoài quét chiếc xe đạp về nhà Tôn lão sư ở trong nhà coi là tốt nàng tan học thời gian Chuẩn bị cho nàng đầu ngọc trước đềm bụng có thể bởi vì uống trà sữa Lại theo dõi an mấy cái trò chuyện bát quái nữ sinh chế nay hơn một tiếng, về đến nhà tôn lão sư quan tâm hỏi nàng làm gì đi rồi. Nàng đáp một câu uống trà sữa đi, sau đó liền đem mình đóng vào trong phòng. Tôn lão sư đem đầu ngọt bưng đưa vào gian phòng của nàng, nàng cũng chỉ là đáp một tiếng, nhìn cũng không có nhìn đầu ngọt liếc mắt. Cái này rõ ràng có cái gì không đúng. Tôn lão sư lại không nhịn được quan tâm hỏi. Có phải hay không là ở trường học có người khi dễ ngươi? Không có. Cố niệm dai lắc đầu một cái, trở mình đối mặt với tôn lão sư, một đôi mắt tròn vo nhìn lấy nàng, bĩu môi nói. Ta có thể là trà sữa uống nhiều rồi, thật sự không có chuyện gì. Tôn lão sư biết bao thông minh, làm sao sẽ không nhìn ra nàng đang nói dối. Tâm sự đều viết lên mặt được rồi, có thể cố niệm dai không muốn nói, nàng cũng không miễn cứng. Dù sao nàng là thể phải làm một cách hiểu chuyện bà bà, liền xoay người đi ra ngoài. Cố Niệm giai nhìn lấy đóng lại cửa phòng, bỗng nhiên cảm giác trong căn phòng trống rỗng trong lòng cũng trống rỗng. Thật sự muốn, thật sự muốn cầm thú. Đang tại lúc này, điện thoại di động của nàng bỗng nhiên đến wechat nhắc nhở. Điện thoại di động liền ở bên người, tay nàng thuần thục sờ tới, hoa nở màn hình, mở ra wechat là trương cảnh ngộ gửi tới bảo bảo cố niệm sai tức giận trở về hắn làm gì trương cảnh ngộ hỏi ngươi đang làm gì cố niệm sai ta đang học học tập không nên quấy rầy ta lời này độc giả rõ ràng cho thấy đang tức giận giận dỗi trương cảnh ngộ hỏi nghiêm túc như vậy sao tin tức phía sau còn tăng thêm một cái nghi vấn biểu tình. Cố niệm sai ở bên này lạnh lùng hừ một tiếng, ngón tay nhanh chóng đánh chữ trả lời chương cảnh ngộ, không nghiêm túc không được. Học tập không giỏi, lớn lên lại không tốt nhìn, còn không người duyên, lại không có ven. Lời này phát ra ngoài sau, nàng tự xem một lần, chính mình đều cảm giác được chua. Có thể nàng chính là ăn dấm nữa à, hơn nữa còn là ngay ngắn một cái vò dấm đổ cái loại này. Bên này trương cảnh ngộ nhìn cú niệm dai trả lời, không có gấp trở về, mà là quay trở lại mở ra tôn lão sư que chát cho nàng trả lời thư. Là tâm tình không tốt. Tôn lão sư mới vừa rồi cho hắn gửi tin nhắn nói cố niệm dai sau khi về nhà một mực tự giam mình ở trong căn phòng, liền thích ăn nhất điểm phẩm thang đều không ăn. Trương cảnh ngộ nghe vậy lập tức cho cú niệm dai gửi tin nhắn hỏi dò ngữ khí. Hắn không có về lại tôn lão sư, nhìn đứng ở mép giường chừng 20 tuổi vì thành niên hỏi. Hôm nay ở trường học có người chọc giận nàng rồi hả? Thanh niên một mặt không biết lắc đầu, không có. Tiểu chỉ dâu hôm nay trừ đi học, liền ở trong nhà, không nhìn nàng với ai lên qua tranh chấp. Trương cảnh ngộ cau mày cải chính thanh niên đối với cú niệm dai sưng hô, đem chữ nhỏ. Mà đi rơi Thanh niên bị ngữ khí của hắn sợ đến cổ co rụt lại Lập tức đổi lời nói Chị dâu hôm nay ở trong sân trường vui vẻ vượt qua một ngày Nói lấy hắn tự tay gãi gãi sau ấp Rồi nói tiếp Nàng lên xong cuối cùng một bài giảng Còn có tâm tình đi bên cạnh cửa đông a đại võng hồng trà sữa Tiệm uống trà sữa đây Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả Vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.org chương một thích chương cảnh ngộ bốn nghe vậy trương cảnh ngộ tức giận nói cái kia vui vẻ cái sấm nàng đi uống trà sữa chứng minh nàng tâm tình không được đi viết tiện lời rán mắng chửi người trước mỗi lần hắn làm khó nàng nàng đều sẽ đi uống trà sữa sau đó viết rất nhiều mắng hắn tiện lời rán rán vào người ta trà sữa tiệm trên tường, đương nhiên cũng không thiếu mắng tống phỉ phỉ cùng anh ruột nàng. thanh niên càng khó hiểu rồi, tay lại gãi gãi sau ức uống trà sữa còn không vui sao? ngươi cho rằng là nàng giống như ngươi là ăn hàng à? trương cảnh ngộ vứt cho thanh niên một cái liếc mắt, ghét bỏ vô cùng, chỉ dâu nàng. Như thế có thể ăn còn chưa phải là ăn hàng sao. Thật là trong mắt tình nhân làm sao đều là đúng, sai cũng là đúng. Thanh niên nghĩ biện giải cho mình có thể nhìn đến trương cảnh ngộ ánh mắt kia, hắn lại rút lui. trương cảnh ngộ biết cố niệm dai đi trà sữa tiệm nhất định sẽ viết tiện lời gián, mỗi lần hắn đều sẽ cho người đi theo đi sẽ trở về đưa cho hắn nhìn. Hắn rất muốn biết cố niệm giai viết cái gì cũng liền biết nàng tâm tình tại sao không xong rồi. Suy nghĩ, hắn lại đối với thanh niên phân phó nói. Đi xem một chút nàng xế chiều đi trà sữa tiệm viết tiện lời gì rán. Thanh niên gật đầu, lập tức đi làm rồi. Không lâu lắm liền cười hì hì chạy về tới ca tìm được. Thanh niên cầm điện thoại di động trong tay, như hiến bảo đưa cho Trương Cảnh Ngộ trên màn hình là một tấm màu hồng tiện lợi rán, tiện lợi rán lên không đẹp mắt như vậy chứ. Trương Cảnh Ngộ liếc mắt liền nhận ra là ố niệm rán rồi. Thanh niên vé vào lỗ tai hắn thở hổn hển nói, đây cũng là chị dâu rán, căn cứ trà sữa tiệm theo dõi tìm. Trong mắt Trương Cảnh Ngộ nụ cười không giấu được, tâm tình khá một chút. Đối với người giọng nói chuyện cũng liền ôn hòa Hắn đối với thanh niên nói Để cho bọn họ không muốn xé Một mực như vậy treo Thanh niên gật đầu hiểu được Không phải là nhận được chị dâu tỏ tình tâm tình tốt à Người nào không biết Trương cảnh ngộ một mực cầm lấy điện thoại di động của thanh niên Nhìn chằm chằm cố niệm sai viết mấy cái kia chữ nhìn Bảo bảo chữ viết thật là đẹp mắt Thanh niên thấy Trương Cảnh Ngộ chậm chạp, không có trả hắn điện thoại di động ý tứ, có chút gấp, hắn cố gắng cắt đứt Trương Cảnh Ngộ suy nghĩ, chỉ dâu thật lâu không có tìm chúng ta chơi game rồi. Trương Cảnh Ngộ rốt cuộc đem ánh mắt theo trên màn hình điện thoại di động rời đi, nhấc lên mí mắt vứt cho thanh niên một cái liếc mắt, ngươi cho rằng là nàng nghĩ tìm các ngươi chơi game. Ta biết. Thanh niên gật đầu qua loa lấy lệ, chúng ta chẳng qua là ca nền. Sự hiện hữu của chúng ta chính là làm nổi bật kỹ thuật châu bò của ca Trương cảnh ngộ cao mày Rất rõ ràng là cảm thấy lời nói của thanh niên nói không đúng Thanh niên nhận được hắn bất mãn áng chỉ bận rộn lại tổ chức lần nữa ngôn ngữ ca kỹ thuật chính là châu bò Không cần thiết bất kỳ làm nổi bật Trương cảnh ngộ hừ lạnh Ngươi có công phu mình hót còn không bằng đi huấn luyện Mới anh hùng muốn đi ra rồi Ngươi không luyện làm sao mang chỉ dâu ngươi Thanh niên tuét miệng cợt nhà trở về hắn ta đây không phải là phải chiếu ấu ngươi sao. Nói xong hắn còn đưa tay kéo kéo gác ở trên sống mũi mắt kính. Rất là nhịp ngợm. Trương cảnh ngộ vô tình mặt. Không cần thiết ngươi chiếu cố. Nói lấy hắn giơ tay lên đem điện thoại di động trả lại thanh niên. Ta đi đây. Thanh niên nhận lấy điện thoại di động, một cách tay khác chỉ lấy ngoài cửa, thử dò xét nhìn sắc mặt của Trương Cảnh Ngộ. Trương Cảnh Ngộ. Mau cút. Lại nói chỉ dâu không biết ngươi một mặt này chứ. Thanh niên lại một mặt cần ăn đòn nộ cười xíp lại gần Trương Cảnh Ngộ. Làm sao? Trương Cảnh Ngộ theo theo mi, giọng uy hiếp, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói cho nàng. Thanh niên cảm giác được một cổ khí lạnh hướng trong thân thể hắn chui, liên tục không ngừng lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1610. Nguyên lai like là ăn dấm một. Mặc dù hắn rất muốn, nhưng nếu như lúc này nói muốn... Không phải là muốn chết sao? Cái kia còn không mau đi. Trương cảnh ngộ nhú mày lại thanh niên bận rộn lui về phía sau bước, lưu lưu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hắn đã xoay người nhanh phải chạy đến cửa. Trương cảnh ngộ tâm tư trở về lại cố niệm dai vì sao lại đột nhiên có tâm tình lên, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía chuẩn bị chuẩn đi thanh niên, lớn tiếng mệnh lệnh, ngươi trở lại. Tay của thanh niên mới vừa bắt chốt cửa, nghe được mệnh lệnh của trương cảnh ngộ, hắn động tác dừng lại, quay đầu nghi ngờ hỏi trương cảnh ngộ. Còn có chuyện gì sao? trương cảnh ngộ hỏi. Hôm nay đại học A thật sự không có xảy ra chuyện gì. Không nên. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ tới tâm tình, không tâm sự mà nói, nàng mỗi ngày đều sẽ là sung sướng. Thanh niên rất xác định lắc đầu một cái, thật sự không có phát sinh chuyện gì. Không giống như là đang nói láo. Trương cảnh ngộ cảm thấy tại thanh niên nơi này là không hỏi ra cái gì, ngươi đi đi. Hắn thu hồi ánh mắt, trong mắt nhìn màn hình điện thoại di động, nhìn lấy cố niệm sai mới vừa rồi gửi tới tin tức. Không nghiêm túc không được. Học tập không giỏi, lớn lên lại không tốt nhìn, còn không người duyên, lại không có fan. Đoạn văn này làm sao càng đọc càng chua? Chẳng lẽ là nàng tại trà sữa tiệm trên tường thấy được những thứ kia fan của hắn đối với hắn bày tỏ ăn dấm rồi hả? Cái suy đoán này vừa mới sinh ra, liền bị hắn lập tức bác bỏ. Nàng đã từng còn giúp qua những người đó tặng quà cho hắn, hắn biết hắn đối với những người đó không có bất kỳ ý tứ gì. Hiện tại nàng xác định mình thích hắn rồi, nhìn thấy những thứ kia bày tỏ, nhiều nhất xé xé. Sẽ không ảnh hưởng nàng tâm tình. Nhưng khẳng định vẫn là ăn dấm đưa đến nàng tâm tình không tốt đẹp. Ăn dấm của ai? Ken. Điện thoại di động bỗng nhiên đến một cái que chát nhắc nhở. Trương cảnh ngộ sự chú ý trở về tới trên điện thoại di động tin tức là vừa mới thanh niên gửi tới. Thanh niên là hắn câu lạc bộ một cái huấn luyện viên kêu lửa mạnh. Cà, vân đó tỷ muốn đi đại học A khai giảng tòa rồi. Nhìn thấy lửa mạnh gửi tới tin tức, chương cảnh đầu tiên nghĩ tới chính là tâm tình của cố niệm giai có phải hay không là cùng chuyện này có quan hệ. Hắn lập tức đi đại học A4 trường học, trừ giáo quy thứ nhất chính là nhớ vân đó muốn đi đại học A khai giảng ngồi bài bót, nói các học để học mỗi phi thường ra sức, mới vừa tuôn ra tới tin tức, vị trí liền bị cướp hết rồi. Nguyên lai like là như vậy. Xem xong tất cả có quan hệ với Nhũ Vân Đóa muốn đi đại học, A Khai rằng ngồi bài bót chương cảnh ngộ nhìn lại Cố Niệm Gai gửi tới tin tức, học tập không giỏi, lớn lên lại không tốt nhìn, còn không người viên, lại không có fan. Sau cùng, lại không có fan, là mấu chốt, là nhất chua. Cơ hồ có thể khẳng định tâm tình của Cố Niệm Gai là bởi vì Nhũ Vân Đóa muốn đi đại học. Lại được hoan nghênh như thế, nàng ăn dấm rồi. Có thể hắn hiểu nàng, nàng không phải là như thế cố tình gây sự tâm tình của nàng tuyệt đối không chỉ là ăn lung tung bay giấm. Suy nghĩ một chút, hắn lại mở ra cố niệm dai que chát. Bảo bảo, trong lòng cố niệm dai chẳng khó chịu, lật qua lật lại lại không ngủ được, hối hận chính. Mình buổi trưa tại sao phải chạy về tới ngủ trưa, liền hẳn là chơi game làm bài thi. Nghe tới điện thoại di động đến que chát nhắc nhở nàng cầm lên liếc một cái là trương cảnh ngộ gửi tới liền kêu nàng một tiếng nàng tức giận trở về hắn không nên quấy rầy ta học tập ta đang học lặp lại lần nữa trương cảnh ngộ nên thức dậy ăn cơm lời nói dối liền như vậy trần chùi bị phơi bày cố niệm sai rất luống túng ai nói ta đang buồn ngủ không cần hỏi nhất định là tôn lệ phân nàng lại phản bội nàng Nàng lại ở nơi này một bên chiếu cú nàng, một bên cho con trai của nàng làm nhãn tuyến.